Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 244: Khí vận phá. Mơ hồ quát khẽ một tiếng từ cái kia năm đạo linh vũ bên trong truyền ra. Để Khổng Tiên biến sắc, vừa muốn động tác. Bên kia, năm đạo linh vũ ánh sáng liền một chẩn, trong đó một đạo linh vũ quang mang vì đó chấn động. Ân Vũ đi. Trong thời gian ngắn, một đảo thanh quang từ bên trong cấp tốt bay ra. Quang mang ló lên, rơi vào khổng tuyên trước mặt, hóa thành một bóng người. Đinh nhạc sắc mặt như thường, không có một chút nào vẻ đắc ý, nói rằng đảo hướng đa tạ. Khổng tuyên cũng không có lại ra tay. Ánh mắt nhìn đinh nhạc một chút, hít sức phức tạp, có vẻ ảm đảm ló lên một cây rồi biến mất. Nói rằng Không cần như vậy Ngươi thần thông bất phàm Mượn một chút ngoại lực mà thôi Không đủ thành đảo Đảo hướng ngũ sắc thần quang quả Nhiên quy năng mạnh mẽ Bần đảo cảm ngộ thân hậu Đinh nhạc chân thành nói rằng Cho dù hiện ra ra sơn thủy đồ lục Đinh nhạc cũng không phải rất dễ dàng Vẫn là nhìn chuẩn ghi xét Một đòn toàn lực mới phá đi ra Chỉ có thể nói Khổng Tuyên có chút khinh địch. Cho rằng đem Đinh Nhạc thu vào ngũ sắc thần quang bên trong liền vạn sự đại cát Mới để Đinh Nhạc nắm lấy cơ hội. Không phải vậy. Đinh Nhạc chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Khổng Tuyên đến cùng tâm tính vững chắc. Mặc dù có chút âm bu. Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cưới cợt. Nói rằng. Đạo hữu. Xin mời, chúng ta lại uống vài chén Đến lúc này, khổng tuyên mới thật sự là nhận rồi đinh nhạc Dĩ vãng đinh nhạc tuy rằng tiếng tâm rất lớn Nhưng khổng tuyên chưa từng thấy Vì lẽ đó có chút xem thường Đến lúc này bị thua một bật Mới thu hồi cái kia cấu ngạo khí Có thể đối với so với mình nhỏ yếu người ngạo khí Nhưng cùng với cấp bên trong lại ngạo tức giận vậy thì không gọi ngạo khí Mà gọi ngô xuẩn Chủ và khách đều vui vẻ Đinh nhạc cùng la tuyên hài lòng rời đi Đại ca nếu như ta muốn đi đâu tiên giới ngươi đồng ý không Chờ đinh nhạc sau khi hai người đi Chu bằng đưa qua đầu Tiến đến khổng tuyên trước mặt Cẩn thận nói rằng Khổng tuyên sát mặt hơi biến Giữa lúc Chu Bằng cho rằng hắn sẽ từ chối thẳng thắn thời gian Khổng Tuyên nói rằng Ngươi như muốn đi Liền đi thôi Nói xong Khổng Tuyên đứng dậy rời đi Đóng cửa tu hành đi rồi Để Chu Bằng có chút không tìm được manh mối Đầu đầy nghi hoặc Lẽ nào thua một lần liền tính tình biến rồi Tam giới bên trong lại lâm vào hoàn toàn tính mịch sống như bình tĩnh. Mây đen dợ trời, tam giới bên trong tu sĩ đều là cảm giác có loại cảm giác nghẹn thở. trầm rãi, thời gian lướt qua một đảo như có như không vết tích. 50 năm trước mắt liền qua. Cách nói tới phong thần ngày đã không đến bao lâu. Ngày hôm đó, phủ đà đảo ngoại lai một đảo cực dường như xét đánh lộn quang. Chớp mắt vừa đến, để cái kia ngânh tiên đảo trên kim giáp thần tướng kinh Hãi Sư đệ chuyện gì như vậy vội vàng. Người đến là La Tuyên, sắc mặt nghiêm nhị. Để đinh nhạt trong lòng biết không được, hỏi. Sư huyện, chúng ta có cái sư đệ bị giết thái ấp cảnh giới. La Tuyên trầm giọng nói rằng, Người ở lại bồng lai tiên đảo trên cái kia hồn đăng cũng diệt. Hồn đăng diệt Đinh nhạc vẫn trán ngưng lại Hồn đăng là đinh nhạc luyện trí một loại đặc thù pháp khí Dẫn một tia nguyên thần khí tức bám vào đăng trên Nếu như đèn tắt Vậy thì người đại biểu cũng vẫn lạ Vị sư đệ kia nói là đi vặt hái một ít linh tài luyện bảo Căn cứ chỉ dẫn Là vẫn lạc ở Nam Chiên Bộ Châu nơi đó Là tuyên nói này còn chưa tới sát kiếp thời gian Dĩ nhiên liền có người muốn động thủ sao Đinh nhạc trầm giọng nói rằng đi đi địa phủ nhìn vị sư để kia chân Linh có hay không trốn ra được Đinhạ đứng thẳng người lên nói rằng phu Quân không có sao chứ một bên hàm chi tiên có chút lo lắng hỏi không có chuyện gì An tâm ở nhà ở lại là được Sát kiếp còn chưa tới còn không lật được trời Đinh nhạc cười nhẹ nói Nhưng câu cuối cùng nhưng là mang theo một hơi khí lạnh Có người muốn đục nước béo cò Đinh nhạc ý niệm trong lòng xoay một cách liền có thể đoán ra Vào lúc này sai xuất thù Tuyệt không là ở bề ngoài người Còn có một luồng ẩm nút ở tam giới bên trong thế lực muốn gây sóng gió Đinh Nhạc nghĩ đến mình bị đánh giết mấy vị kia thần thông quảng đại tu sĩ. Rất nhanh, Đinh Nhạc cùng la tuyên hai người đến địa phủ. Đinh Nhạc trực tiếp tìm tới thập điện Diêm vương. Đại đế, không có ghi chấp. Cái kia phán quan cũng đến, nhẹ giọng nói rằng. Biết rồi, phiền phước chư vị. Đinh Nhạc mặt không hề cảm xúc nói rằng. Trong lòng sát ý bộc phát. Này sát kiếp còn chưa có bắt đầu Cũng đã có một vị tiện giáo đệ tử hồn phi phách tán Sư Huyên làm sao bây giờ La Tuyên nói rằng Chờ đã Đã có người ra tay Cái kia liền sẽ không dễ dàng ngừng tay Chỉ cần lại ra tay Cái kia nắm lấy hắn cũng rất dễ dàng Đinh nhạc nói rằng Tam giới bên trong thế cuộc lập tức liền bị điểm bảo Không ngừng chuyển ra có người vẫn là tin tức Đầu tiên là tiệt giáo vị kia thái ớt cảnh giới đệ tử Sau đó, siên giáo, Phật giáo, tán tu bên trong đều có tu sĩ vẫn lạ Cho tới bây giờ tam giới thần hồn nát thần tính thảo một sai binh Tam giới bên trong tu sĩ hoàn toàn lòng người bàng hoàng Sư huynh đã rối loạn Đinh nhạc tỏ chấn bồng lai tiên đảo, nghe La Tuyên nói rằng Đinh nhạc cao mày nói rằng Người xuất thủ thần thông đảo hạnh đều không yếu Thêm vào thiên cơ đắc loạn Nhưng là rất khó tìm đến những người này Những người này quá không có sợ hãi, e sợ cho thiên hạ không loạn La Tuyên tức giận nói rằng Rất nhanh bên ngoài chuyển đến tin tức có tán tu thành lập liên minh cộng đồng chống đối sát kiếp. Nhất thời, tam giới bên trong từng cách từng cách tán tu liên hợp lên. Bọn họ tìm tới phương pháp. Trong một đêm mấy chục thế lực quật khởi. Những thế lực này ở trong mỗi một cách đều có ẩn tu đại la kim tiên cấp cường giả tỏa trấn Thêm vào nhân số đông đảo. Cũng không thể coi thường. Thủ dương sơn bát cảnh cung bên trong Ngoại trừ không nghe thấy thế sự nữ hoa nương nương liền tây phương nhị thánh cũng đến Chư thánh mở hai mắt Thái thanh thánh nhân mặt không hề cảm xúc Vừa nãy hắn cùng mấy vị thánh nhân liên thủ thôi diễn thiên cơ Nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả Phía chân trời hỗn loạn là một mặt Có người ra tay che lấp phía chân trời cũng là một mặt Xem ra nhục tay người đảo hạnh cực sâu Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói rằng Hắn rất cẩn thận Thông Thiên Giáo Chủ có chút ý lạnh nói rằng Nhân tộc khí vẫn đã có chút suy sụp Thái Thanh Thánh Nhân hơi nhắm mục Có xương đôi mắt thăm thẳm nói rằng Này tán tu trong lúc đó thành lập cái kia Từng luồng từng luồng thiết lực Tuy rằng đều không bị chư Thiên Thánh Nhân để vào trong mắt Nhưng cũng đều là sương bá một phương. Đủ để hoa địa vị là vương. Những thế lực này xúc động thiên địa khí vận biến hóa. Nhân tộc khí vận chịu ảnh hưởng. Cái kia chư thiên thánh nhân khí vận liền chịu ảnh hưởng. Nói không chắc sẽ cuối cùng mãn bàn đều thua đây. Một liên lụy đến thiên địa khí vận chư thiên thánh nhân ai cũng ngồi không yên. A-di-đà Phật Đối phương thủ đoạn không có dấu vết mà tìm kiếm liền mượn phong thần sát kiếp hoàn thành này không ổn kỳ Không thể coi thường Tiếp dẫn đảo nhân sắc mặt hết sức bình tĩnh nói Hiện nay Chỉ có thể ở phong thần sát kiếp bên trong tranh tài một phen Bần đảo không tin Bọn họ sẽ không lại ra tay Thông thiên giáo chủ nói rằng Sư đệ Thế cuộc đã hỗn loạn, chúng ta lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực. Sư đệ, thiên đình chính thần chi vị sư đệ có thể cân nhắc thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay chuyển ánh mắt, nói với Thông Thiên Giáo Chủ. Vào lúc này chư thánh chính là cùng một trận chiến tuyến, không thể bên trong giang. Thông Thiên Giáo Chủ ánh mắt nhìn lướt qua dục xà rục xịt Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề đạo nhân. Thản nhiên nói Những chuyện này còn không đến nỗi này Nói xong thông thiên giáo chủ đứng dậy cáo từ rời đi Sư huyện Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút tức giận nhìn về phía Thái Thanh Thánh Nhân Không cần nhiều lời Thái Thanh Thánh Nhân thản nhiên nói Bên cạnh chuẩn đề đạo nhân khóe miệng xuất hiện một tia nụ cười như có như không Lói lên liền qua